Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 137 đến chương 141 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyenaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là như vậy sao, tôi đã mong rằng cái chết của mình có thể khiến người dân nguôi giận. Thôi vậy, Othello đã sớm bị hủy diệt từ 200 năm trước, có thể kéo dài như vậy đã là rất tốt, lo ra thở dài một hơi, mặc dù nàng nói như vậy. Nhưng ánh mắt lại trở nên mờ đục không ánh sáng Có thể thấy nàng rất buồn khi biết thứ nàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ lại bị hủy diệt Anh biết nơi này là nơi nào không? Sau khi chết tôi cảm giác giống như đã ngủ một giấc rất dài Đến khi tỉnh lại liền xuất hiện ở đây Vốn dĩ còn cho rằng đây là trung giới Nơi linh hồn sau khi chết sẽ cư ngụ một đoạn thời gian Nhưng xem ra không phải vậy Lao ra nhìn ngắm bốn phía Khung cảnh hồ nước trong vắt Đồng cỏ rộng lớn với những loài hoa cỏ tươi tốt Ta cũng không biết nữa Có lẽ Lilith sẽ biết Ta huyết suy nghĩ một chút rồi trả lời Lilith Đúng rồi Cô ấy sống tốt chứ Sẽ không phát sinh ra lỗi nào chứ Lilith rất hay bị lỗi phần mềm Sau khi tôi chết e là không có ai giúp cô ấy sửa lại mã nguồn Lo ra tỏ ra lo lắng Tiểu thư Tôi sống rất tốt Giọng nói của Lilith đột ngột vang lên. Trong không gian lại xuất hiện vô số đốm sáng, lần này người xuất hiện là Lilith dưới hình dạng người máy trợ lý. Sao nàng lại đến đây? Tà huyết bất ngờ hỏi. Anh không nhớ gì sao? Lilith ngạc nhiên hỏi tà huyết. Đừng kể lo ra nghe sự thật về thế giới ảo này. Âm thanh của Lilith vang lên trong đầu tà huyết, nàng khẽ dùng mắt ra hiệu. À, đúng rồi. Tại sao ta không nhớ gì hết nhỉ? Tà huyết hiểu ý, hắn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch của hắn. Tôi và tà huyết mặc dù không kích hoạt đĩa mặt trời, nhưng lại kích hoạt một máy da tốc hạt, khiến Othello quay ngược về thời điểm trong quá khứ. Cô nhìn xem, kia chính là mặt trời của Othello. Lilith chỉ tay lên bầu trời, nơi có mặt trời đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Còn nơi này chính là Othello trong quá khứ 10.000 năm trước. những người khác rất nhanh cũng sẽ đến đây. Hóa ra là như vậy, cảm ơn cô Lilith. Lo ra khẽ mỉm cười, nhưng nàng không quá tin tưởng những gì Lilith nói, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Những tia sáng lại một lần nữa hội tụ trong không trung, ngài chin và bà Mary ngã bịch xuống đất. Bà không sao chứ? Lo ra vội chạy tới đỡ bà Mary dậy. Lao ra, cháu còn sống sao? không phải tất cả chúng ta đều bị treo cổ rồi sao ngài a chin ngơ ngác nhìn mọi người lão già chết tiệt còn không phải là do ông phát điên gây ra tai họa sao chúng ta đều đã già chết cũng không có gì đáng tiếc chỉ có lo ra là còn quá trẻ đều là do lão già ngu ngốc như ông hại nó bà mary tháo bỏ tấm mặt nạ kim loại để lộ khuôn mặt hiền hậu của người phụ nữ tuổi trung niên mặc dù mary đã hơn hai tuổi nhưng bởi vì trải qua nhiều lần cải tạo gian, nên trong bà vẫn còn khá trẻ. Xin lỗi Mary, vốn dĩ tôi chỉ định gây áp lực để bà cải thiện cuộc sống cho người dân, nhưng căn bệnh trầm cảm của tôi lại phát tác, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy quan hồn của những người vô tội xuất hiện. Khiến tôi không tài nào ngủ được, lâu dần tâm thần sinh ra vấn đề, đã làm ra những chuyện ngu xuẩn này. Ngài a Chinh ăn năn hối lỗi, sắc mặt của ông ta đã tốt hơn rất nhiều. chí ít là đôi mắt không còn vàng vện tia máu chúng ta đều đã chết còn xin lỗi làm gì chứ tôi cùng ông tranh cãi hơn 200 năm khi chết lại cùng huyệt xem như rất có duyên phận bà mary mỉm cười không tiếp tục quán trách ngài a chin xin lỗi lo ra đều là ta không tốt đã hại con chết quan ngài a chin ấy nấy nói bà mary ông a chin có thể được gặp lại hai người con liền cảm thấy rất vui Những chuyện đã qua mọi người không nên nhắc lại. Laura nở nụ cười ngọt ngào. Đây là thế giới bên kia sao Laura? Lão dốc vẫn luôn nói về việc sau khi chết linh hồn sẽ đến thế giới khác, chẳng lẽ lại là thật? Bà Mary lúc này mới nhìn ngắm thế giới xung quanh. Nơi này thật giống như Othello trước kia, khi đó cây cối còn rất nhiều, hồ nước thì trong vắt. Nhưng tiếc là ta lại ủng hộ việc xây dựng nhà máy phát triển công nghệ. Nếu không có lẽ Othello vẫn là một hành tinh xanh tươi. Ngài a thở dài, trước khi gia nhập hội đồng tối cao, cùng Ngài Robert xây dựng băng nguyên thì ông ta là một lãnh đạo cấp cao của đế quốc. Mọi thứ đều là quá khứ rồi, đều trễ rồi, bà Mary trầm ngâm nhìn hồ nước. Chưa trễ đâu bà Mary, con nghĩ chúng ta có thể xây dựng lại Othello một lần nữa, chúng ta sẽ biến nơi này thành thiên đường thật sự. ra tràn đầy tự tin. Đôi mắt của nàng sáng long lanh trong suốt Chỉ với mấy người chúng ta sao Con còn trẻ nhưng bọn ta đã già cả rồi Bà Mary lắc đầu Những người khác rất nhanh cũng sẽ đến đây ra vẫn mỉm cười Ánh sáng lại hội tụ trong không trung Hơn 10 người trong hội đồng tối cao rơi xuống đất Ôi chao! Bộ xương già của tôi Pha thơ dốc trên rỉ Ông ta ngã trúng một hòn đá Mặc dù không bị thương nặng nhưng cũng rất đau. Nơi này là thiên đường hay địa ngục? Ngài Henry cũng đứng dậy hỏi. Đấng Polaric. Cám ơn người đã đưa con đến thiên quốc, con nguyện dùng cả linh hồn để phụng sự cho người. Một người phụ nữ đọc một đoạn kinh ngắn. Ngài Giớp. Những kẻ đó dám treo cổ ông sao? Chúng thật quá đáng, ông đã dùng cả đời để giúp đỡ họ, bà Mary sửng sốt khi thấy Pha Thơ Dốt cũng đã chết. Không, không, là tôi tự nguyện. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh Othello bị diệt vong, nên sau khi mọi người treo cổ, tôi cũng làm theo, không ai ép buộc tôi cả. Ôi kinh thánh của tôi! Có ai thấy cuốn kinh của tôi đâu không? Chợt pha thơ dốp hốt hoảng hỏi. Giữa lúc mọi người đang ngơ ngác thì những tia sáng lại chói lòa một lần nữa, lần này là hàng trăm người công dân hạng AB xuất hiện. Càng lúc càng có nhiều người rơi từ trên trời xuống qua những lỗ hổng ánh sáng. Quái vật! Đừng qua đây! Một người đàn ông hét lớn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mẹ! Mẹ ơi! Tay của tôi! Cánh tay của tôi bị ăn mất rồi. Làm ơn tha cho tôi, đi sang người khác đi. Những người này la hét trên rỉ, vẻ mặt sợ hãi tột độ, trước khi chết nhất định đã gặp phải chuyện rất kinh khủng. Mọi người bình tĩnh, bây giờ tất cả mọi người đều đã an toàn. Lo ra hét lớn trấn an người dân. Chúng ta còn sống sao? Không, đây nhất định là thế giới bên kia, chúng ta đều đã bị quái vật giết chết. Chúng ta đáng lẽ không nên tổ chức bạo loạn, không nên đập phá tòa thị chính. Nếu không có lẽ chúng ta vẫn còn sống. Nóng giận mất khôn, hối hận cũng đã muộn. Chúng ta không nên đổ mọi trách nhiệm cho hội đồng. Họ chỉ cố gắng duy trì Othello càng lâu càng tốt, treo cổ bọn họ cũng không giúp chúng ta sống tốt hơn, mà còn trở thành miếng mồi cho quái vật. Những tiếng than thở vang lên từ người dân, sau khi chết thì cơn tức giận của họ cũng tan biến. Mọi người không nên bi quan như vậy. Thật ra chúng ta vẫn còn sống, đấng Polarit nhân từ đã nhìn thấy sự cơ cực của người Othello, nên người đã dùng quyền năng quay ngược Othello về 10.000 năm trước. người đã ban cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu lo ra lợi dụng tính ngưỡng thờ polarit để trấn an người dân xin ông hãy giúp cháu trấn an mọi người cháu không thực sự giỏi việc này lo ra nhìn pha thơ dốc nhờ vả pha thơ dốc là vị tu sĩ duy nhất của othello ông ấy rất được người dân kính trọng con cứ giao việc này cho ta pha thơ dốc gật đầu ông cầm lấy cuốn kinh bằng kim loại đi đến giữa những người dân đang hoang mang lo lắng Mọi người hãy bình tĩnh, ta sẽ giải thích mọi chuyện. Tất cả mọi việc đều là sự sắp xếp của đấng Polatrip, người chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Việc mặt trời bị phá hủy, Othello diệt vong, băng nguyên xảy ra nạn đói, dịch bệnh, bạo loạn. Tất cả đều chỉ là thử thách của đấng Polatrip dành cho chúng ta. Pha thơ dốc dùng giọng nói trầm trầm ấm áp thuyết phục người dân. Polatrip đang thử thách chúng ta. Pha thơ. Ý của người là. Xin hãy giải thích cặn kẽ hơn. Những người dân trở nên xôn xao. Ta đã được đấng Polarip báo mộng. Cách đây 10.000 năm đấng Polarip đã gửi cho chúng ta một món quà, người ban cho chúng ta ánh sáng của khoa học, để chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng người Othello lại sử dụng quyền năng được đấng Polarip để làm những việc sai trái. Tổ tiên chúng ta đã phá hủy tự nhiên, đốt phá những rừng cây để xây dựng nhà máy, hủy hoại môi trường biển bằng chất thải. diệt sạch những loài động vật hoang dã, xây dựng những thành phố đầy khói bụi. Chính chúng ta đã để lòng tham và sự ích kỷ làm mờ mắt, chúng ta đã dùng khoa học để phục vụ chiến tranh, thảm sát chính đồng loại của mình. Đấng Polarit đã trừng phạt tội lỗi của người Othello bằng cách hủy diệt mặt trời, để mặt chúng ta sống trong tâm tối, bệnh tật, nạn đói và cái chết. Nhưng Polarit là đấng nhân từ, Ngài chưa bao giờ thực sự vứt bỏ chúng ta, Ngài chỉ trừng phạt người Othello. Sau khi ban nguyên diệt vong, Ngài đã dùng quyền năng của mình để cứu dỗi chúng ta. Ngài đã nhân từ ban cho chúng ta sự sống mới, hồi sinh Othello một lần nữa, khiến nó trở nên xanh tươi như lúc trước. Mọi tội lỗi của chúng ta đều được xóa bỏ sau khi chịu sự trừng phạt từ người. Giờ đây chúng ta là những con người mới, những người tự do và bình đẳng. Hãy tạ ơn đấng Polarit vì sự nhân từ. Tạ ơn đấng Polarit. Tạ ơn đấng Polarit. Pha thơ dốc dơ hai tay lên cao, không ngừng hét lớn. Những người dân khác giống như hoàn toàn tin tưởng lời Pha thơ dốc nói, cũng đưa hai tay lên cao, đồng thanh hô theo ông. Quả nhiên các tu sĩ rất giỏi trong việc tẩy não người khác, chỉ bằng mấy lời bịa đặt đã có thể khống chế người dân. Tà huyết âm thầm đánh giá. Ở một bên khác những người trong hội đồng tối cao đang tụ tập cùng nhau bàn bạc. Lo ra, con có thể giải thích cho ta hiểu chuyện gì đang diễn ra không? Từ lúc sống lại đến giờ não ta giống như nổ tung vậy. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi đeo kính hỏi, bà là giáo viên cũ của Loa ra, cũng là một thành viên trong hội đồng tối cao. Những chuyện này có phải là do con sắp xếp? Nên con có thể bình tĩnh như vậy. Ông Henry cũng hỏi. Loa ra vẫn giữ nụ cười lạc quan trên môi, trước mặt hội đồng tối cao nàng luôn thể hiện mình là một đứa cháu gái ngoan ngoãn vui vẻ của họ. Những thứ cháu biết cháu đều đã nói. Chúng ta đang ở Othello trong quá khứ, ngoài ra cháu cũng không biết thêm gì khác. ra lắc đầu trả lời, nhưng trong ánh mắt nàng là những tia sáng trí tuệ, nàng đã phát hiện ra nhiều thứ khác, chỉ là không thể công bố với mọi người. Con thực sự không biết gì về việc này sao? Ngài Henry hỏi lại một lần nữa. Chỉ là con chết sớm hơn mọi người một chút, nên đến đây sớm hơn mà thôi. Những việc này chắc chắn do đấng Polaris sắp xếp, Vì chỉ ngài mới có quyền năng này. Mọi người cũng không nên quá chú trọng việc này, dù sao chúng ta cũng đã được đến một thế giới tốt đẹp hơn. Việc trước mắt chúng ta nên làm là tìm thức ăn và xây dựng chỗ ở nếu không con e rằng tất cả mọi người đều sẽ chết đói, lo ra nửa đùa nửa thật trả lời. Lời nói của nàng khiến những người trong hội đồng tối cao giật mình, họ nhìn xung quanh, khắp nơi chỉ toàn cỏ và những bụi cây dại, trong hồ nước cũng không có lấy một con cá nhỏ. Đúng rồi. thức ăn chúng ta phải lo thức ăn cho mấy chục ngàn người bà mary hoảng hốt nói thức ăn của chúng vốn đều do máy móc phân trả thi thể của sinh vật biến dị thành những chất dinh dưỡng sau đó tái tổ hợp lại thành các loại thức ăn bây giờ không có máy móc cũng không có sinh vật đột biến gen chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra một biện pháp khác ngài henry trầm ngâm ngài james ông là hội trưởng hiệp hội an ninh lương thực Chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông. Bà Mary hướng ánh mắt về một người trong hội đồng. Đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi có dáng vẻ gầy gò nhỏ bé. Ông ta gầy đến mức xương sườn hàng rõ trên bộ quần áo bó sát. Nhìn ông ta giống như một bộ xương khô hơn là một người sống. Chuyện này, chuyện này. Ngài dêm cứ ậm ừ, mãi mà không nói được chữ gì. Có chuyện gì vậy? Ông cứ nói thẳng ra. Ngài a Chinh lên tiếng hỏi. Ánh mắt của những người trong hội đồng càng khiến ngài Dêm lo lắng, mồ hôi lũ lượt túa ra. Ngài Dêm là một người rất nhát gan, cũng rất chăm chỉ và trung thực, vì vậy được ngài Robert giao cho nhiệm vụ quản lý kho lương thực thực phẩm. Suốt mấy trăm năm ông đều làm việc chăm chỉ, cẩn thận, thậm chí vì sợ người khác nói xấu mình tham ô lương thực. Ông ta thậm chí chỉ ăn một bữa mỗi ngày, luôn luôn giữ hình dáng bộ xương khô, để người khác biết ông ta nghiêm túc đến mức nào. Xin lỗi mọi người. Ngài dêm cúi đầu. Quả thực tôi chịu trách nhiệm quản lý lương thực, nhưng tôi chỉ biết quản lý, chống tham nhũng. Còn việc làm cách nào để tạo ra thức ăn thì tôi hoàn toàn không biết gì. Ngài dêm ấy nấy nói, việc xì lốp xe ngay khi cần sử dụng, khiến ông ta vô cùng hổ thẹn. Câu trả lời của ngài dêm khiến những người khác thất vọng, nhưng họ cũng không đổ trách nhiệm lên người ông ta, mà tiếp tục thảo luận. Mọi người bình tĩnh. Trong quá khứ tổ tiên của chúng ta tạo ra thức ăn bằng cách trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng sau này khi khoa học phát triển, chúng ta nhận ra việc nuôi dưỡng rồi giết chết các loài động vật khác là quá tàn ác. Vì vậy ngành thực phẩm nhân tạo ra đời, chúng ta sử dụng các loại tinh bột và hương liệu để chế tạo ra thức ăn nhân tạo. Có lẽ chúng ta có thể làm giống như tổ tiên, trồng trọt để lấy lương thực. Bà Mary đưa ra ý kiến. Nhưng cho dù là trồng rau thì cũng cần hơn nửa tháng mới có thể thu hoạch, vả lại chúng ta cũng không có hạt giống hay công cụ làm nông. Ngài a lắc đầu nói. Chẳng lẽ chúng ta lại chết đói ở đây sao? Một người trong hội đồng than vãn. Chỉ cần người Othello cùng đoàn kết với nhau, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Cuộc nghị luận lại tiếp tục, Laura yên lặng theo dõi tất cả, nàng không hề lên tiếng. đối với mọi người trong hội đồng thì lo ra giống như một đứa cháu gái luôn được họ quan tâm chăm sóc còn đối với lo ra thì hội đồng tối cao giống như một viện dưỡng lão còn những thành viên trong hội đồng chính là những nhà khoa học đã già lo ra thường để mặt cho các thành viên trong hội đồng tranh luận với nhau còn nàng sẽ tự nghĩ cách giải quyết vấn đề lo ra chúng ta hoàn toàn hết cách con có đưa ra được giải pháp nào tốt không bà mary lo lắng hỏi con cũng không có cách nào lo ra lắc đầu nói sắc mặt của những người trong hội đồng càng trở nên sa sầm họ chỉ vừa mới sống lại e rằng lại sắp chết vì đói nhưng con biết người có thể giúp được chúng ta lo ra mỉm cười nói tiếp ai tất cả người trong hội đồng cùng thốt lên hỏi anh ta lo ra chỉ tay về phía một kẻ kỳ lạ hắn mặc bộ quần áo làm từ những mảnh giáp xác nhỏ và vải gai Trên đầu còn có một cặp sừng màu đỏ Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc Lilith đưa linh hồn của tất cả người Othello vào trong thế giới ảo của nàng Dưới sự giúp đỡ của tà huyết Người Othello đã xây dựng một thị trấn bằng gỗ Hắn dạy cho họ cách xây nhà Trồng trọt, săn bắt, hái lượm Khiến người Othello từ một giống loài có nền văn minh khoa học tiến bộ Quay ngược lại thành những người nguyên thủy Nhưng kỳ lạ là Cuộc sống nguyên thủy dường như lại rất thích hợp với người Othello. Họ cùng nhau đi hái trái cây, cùng nhau làm việc, cùng ăn uống vui chơi. Hệ thống tiền bạc hay điểm cống hiến cũng biến mất. Nguồn thức ăn là trái cây có ở khắp mọi nơi nên họ cũng không cần tranh giành. Cuộc sống của họ cuối cùng cũng đã tự do, dân chủ và công bằng. Tà huyết và ra đang ngồi trên một tảng đá, ở cách đó không xa là một đống lửa trại. Những người ô mặc những bộ quần áo làm từ sợi vỏ cây lá cây đang nhảy múa ca hát bên đống lửa. Lo ra lúc này không còn mặc bộ quần áo bó sát làm từ sợi dẻo tổng hợp nữa, thay vào đó là một bộ váy làm từ lá cây và những bông hoa, trên đầu nàng đội một vòng hoa màu trắng do tà huyết làm tặng nàng. Lo ra mỉm cười nhìn những người ô nhảy múa ca hát, nhìn những ông bà trong hội đồng tối cao ăn trái cây và uống sữa động vật. Mong ước của nàng chính là tạo ra một thiên đường. Nơi mà tất cả người Othello đều có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù kết quả hơi khác với suy nghĩ ban đầu của nàng, nhưng chí ít thì mọi người cũng đều đang rất vui vẻ. Tà huyết ngẩn ngơ nhìn lo ra cười, nụ cười của nàng tươi đẹp thánh thiện, khiến hắn nhìn mãi không chán. Nhưng không có buổi tiệc nào không tàn, tà huyết đã quyết định sẽ trở về thế giới máu. Lô này, có lẽ ngày mai ta sẽ trở về thế giới của ta. Nàng có thể trở về cùng ta được không? tà huyết nắm lấy tay của lo ra nhẹ nhàng hỏi nàng lo ra ngước nhìn hắn nụ cười trên môi nàng khẽ biến mất ngày mai anh đi rồi sao sao lại gấp gáp như vậy lo ra không trả lời tà huyết mà hỏi một câu hỏi khác nàng nhìn xem người ô theo ô đã có được cuộc sống yên bình ta đã giúp nàng hoàn thành tâm nguyện nơi này không còn cần chúng ta nữa rồi nàng hãy cùng ta đến thế giới máu chúng ta có thể sinh sống ở đó Ta sẽ bảo vệ nàng. Tà huyết khẽ quy nhủ. Tôi xin lỗi. Lo ra lắc đầu từ chối. Tại sao vậy? Nơi này đâu cần nàng nữa. Chẳng lẽ nàng thực sự không thích ta sao? Tà huyết dù đã đoán được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi cũng thích anh, nhưng tôi không thể đi cùng anh được. Bây giờ nơi này là nhà của tôi, những người ở đây là người thân của tôi. Tôi không thể bỏ rơi họ. Tôi biết anh cũng có người thân ở thế giới máu, nên tôi sẽ không ít kỹ giữ anh lại. cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm. Lo ra buồn bã trả lời. Tà huyết im lặng hồi lâu, nếu có thể thì hắn cũng rất muốn ở lại đây cùng Lo ra. Nhưng hắn thực chất là một con quái vật sống bằng máu tươi, thức ăn bình thường có thể làm hắn không cảm thấy đói, nhưng chẳng có ích gì cho việc bổ sung năng lượng và tiến hóa. Tà huyết bắt buộc phải sống trong rừng, nơi có vô số quái vật để hắn săn giết. Ta hiểu rồi, ta tôn trọng quyết định của nàng. Tà huyết thở dài một hơi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Lo ra nhìn biểu cảm ủ rũ của tà huyết, trong lòng cảm thấy không nở. Nàng biết tà huyết rất thích nàng, còn nhiều lần không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ nàng. Bây giờ nàng lại từ chối cùng hắn về thế giới máu sinh sống. nhưng Loa Ra cũng không có cách nào đền đáp lại Tà Huyết. Anh hãy vui vẻ lên nào, dù sao mấy năm nay chúng ta cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Loa Ra mỉm cười ngọt ngào rồi xoay mặt về hướng khác, đôi mắt của nàng trong suốt như pha lê, phản chiếu lại ngọn lửa trại ở xa xa. Mặc dù Loa Ra nói Tà Huyết vui lên, nhưng chính nàng lại là người đang khóc, hai giọt nước mắt dần tụ lại nơi khóe mắt. Ha ha. Nàng nói đúng. Chí ít chúng ta cũng đã có rất nhiều ký ức vui vẻ. Ta rất thích nơi này, nó khác xa với thế giới hỗn loạn của ta, vô cùng yên bình và tươi đẹp. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ quay lại thăm nàng. Tà huyết buông tay của Lo Ra Ra, cơ thể của hắn dần trở nên mờ nhạt. Tà huyết quyết định sẽ rời đi ngay lập tức, tránh tiếp tục níu kéo rồi lại không nở rời xa nàng. Ưm. tôi chỉ muốn hỏi. Anh có muốn cùng tôi lưu lại một kỷ niệm cuối cùng không? ra nhìn về phía đống lửa, gương mặt của nàng đỏ bừng bừng. Nàng đã quyết định sẽ báo đáp sự giúp đỡ của tà huyết bằng cách trao thân cho hắn. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy tà huyết trả lời, nàng đoán có lẽ tà huyết không hiểu ý của nàng nên chưa trả lời. Ý của em là, anh có muốn ngủ cùng em tối nay không? ra ngượng chính cả mặt, nàng khẽ ngoảnh lại nhìn tà huyết. nhưng chẳng còn ai ở đó bên cạnh nàng hoàn toàn trống trải. Tà huyết giống như bọt khí đã hoàn toàn tan biến khỏi không gian. Tà huyết. Lo ra hét lớn, nàng đoán Tà huyết giận nàng nên đã bỏ về trước, nhưng nàng nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Tiểu thư, anh ta đi rồi. Lilith khẽ chạm tay vào vai Lo ra trấn an. Những năm này Lilith vẫn đóng vai một người máy hỗ trợ đi theo Lo ra và giúp đỡ nàng. Đi rồi. Anh ấy đi đâu chứ? Chỉ mới đây thôi, lo ra không nói được hết câu thì khóc nức nở. Cô bình tĩnh lại đi tiểu thư, tà huyết không thuộc về nơi này, việc anh ta rời đi là hiển nhiên. Bây giờ tôi cũng sẽ phải đi rồi. Từ giờ trở đi cô sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Lily khẽ dặn dò, cơ thể của nàng cũng dần trở nên mờ nhạt. Tại sao cả cô cũng rời đi? Cô định đi đâu? Lo ra lo lắng hỏi. Lilith là người thân nhất với nàng. Tiểu thư, đây là pha lê ước nguyện, nếu cô có mong muốn gì hãy nói với nó, tôi sẽ biến điều ước đó thành hiện thực. Lilith lấy ra một khối pha lê trong suốt đưa cho ra. Quả nhiên là như vậy. ra thang nhẹ, nghe những lời Lilith nói thì nàng đoán được tám chín phần 10 sự thật về thế giới. Cảm ơn cô Quynh Lilith, Cảm ơn đã giúp đỡ người Othello suốt thời gian qua. ra nhớ lại những kiến thức của Quintessa ghi chép lại trong những viên pha lê, nhanh chóng suy đoán ra mọi chuyện. Lilith không trả lời, thân thể của nàng cũng tan vào hư vô. Ở phía xa xa những người Othello vẫn đang vui vẻ ca hát, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra. Tà huyết mở hai mắt ra, đầu đau nhức kinh khủng. Hắn lúc này hắn nằm trên ghế, đầu tựa vào đùi của Lilith. Khung cảnh bên trong khu vườn vẫn như cũ. Hoàn toàn không có gì thay đổi. Tiểu quỷ, anh tỉnh rồi thì mau dậy đi. Lilith khẽ nâng đầu tà huyết rời khỏi cặp đùi mềm mại của nàng. Tà huyết liền đứng dậy, mặc dù bình thường hắn rất háo sắc, thường xuyên đùa giỡn Lilith. Nhưng bây giờ nàng đã là thần linh, hắn không thể kinh nhờn nàng như lúc trước. Lilith này, Lola sẽ ổn chứ. Thế giới ảo do nàng tạo ra sẽ tồn tại trong bao lâu. Tà huyết nhìn những bông hoa kim loại trong vườn. Tiểu thư và người Othello sẽ tiếp tục sống bên trong thế giới ảo, tôi sẽ chăm sóc cho họ, anh có thể an tâm chuyện này. Giờ ước nguyện của anh tôi đã thực hiện xong, nếu anh muốn thì tôi có thể đưa anh về thế giới máu ngay bây giờ. Lilith nói với giọng lạnh lùng. Tà huyết nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn Lilith, hắn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Sau khi ta đi rồi nàng sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc, một giấc ngủ kéo dài hàng trăm ngàn năm. Cũng có thể là hàng triệu năm. Phải mất rất nhiều thời gian thì he -sa -gân mới có thể phục hồi. Lilith bình thản trả lời. Liệu sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Tà huyết lại hỏi tiếp. Trừ khi anh có thể trở thành một vị ma thần, nắm giữ một thế giới trong tay thì chúng ta sẽ có thể gặp lại trong tranh minh đại địa. Còn không thì chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, duyên phận của chúng ta nên chấm dứt ở đây. E rằng sau khi tôi ngủ dậy thì anh đã sớm biến thành cát bụi. Lilith nở nụ cười, nụ cười của nàng tràn đầy vẻ cô quạng. Một vị thần có thể nắm giữ vô số quyền năng và phép màu, có tuổi thọ kéo dài hàng trăm triệu năm, hàng tỷ năm. Nhưng đi cùng đó là sự cô độc, mỗi lần họ tỉnh lại sau giấc ngủ là hàng trăm ngàn năm đã trôi qua, những người quen cũ đều đã chết sạch. Ta hiểu rồi, mặc dù không biết tranh minh đại địa nằm ở đâu, Nhưng nhất định ta sẽ gặp lại nàng ở đó. Tà huyết nở nụ cười ngây ngô của hắn. Đi thôi. Lê Líp khẽ phất tay, trong khu vườn chợt nứt ra một khe nứt. Khe nứt ánh sáng dần mở rộng, phía bên kia là một cánh rừng tươi tốt, vần trăng máu đỏ tươi treo trên cao, lan tỏa ánh sáng đỏ rực xuống thế gian. Đây là quyền năng xé rách và khống chế không gian, một quyền năng đặc biệt mà chỉ những vị thần thực sự mới sở hữu. Tạm biệt Lê Líp. Gặp lại nàng sao? Tà huyết nói xong liền tiến về phía khe nước, nhưng hắn chợt khựng lại. Hắn lấy ra từ không gian một chiếc hộp kim loại màu đen. Hộp lưu trữ này trả lại cho nàng. Tà huyết cầm chiếc hộp đưa cho Lilith, thứ này hắn đã mượn của Lilith từ rất lâu, lâu đến mức gần như quên mất nó. Những thứ này anh vẫn giữ lại sao? Lilith nhận lấy chiếc hộp, bên trong chứa những món vũ khí nàng sử dụng khi còn là người máy trợ lý của lo Ra. bàn tay nàng khẽ phát sáng, truyền một chút thần lực vào bên trong chiếc hộp. Anh giữ lấy chúng đi, những thứ này đã được tôi chúc phúc, anh có thể sử dụng làm vũ khí hoặc vật lưu niệm cũng được, dù sao tôi cũng không cần đến chúng nữa. Lilith đem chiếc hộp tặng lại cho tà huyết. Giờ tôi cảm thấy buồn ngủ rồi, tạm biệt. Lilith vất tay nhấc bổng tà huyết lên, đếm hắn bay qua khe nứt không gian. Lilith sau khi nhìn tà huyết đã trở về thế giới máu, Nàng phất tay đóng khe nứt không gian lại. Gương mặt của nàng chuyển từ lạnh lùng sang buồn bã. Nàng khẽ đi lại gần những đóa hoa kim loại, vuốt ve những cánh hoa. Hy vọng là chúng ta còn có thể gặp lại. Lilith thì thầm trong miệng, thân thể của nàng hóa thành vô số đốn sáng, bay vụt lên cao, rồi hòa vào he sa gân. Cuộc đời toàn những nốt nhạc buồn, gặp gỡ những cô gái xinh đẹp rồi lại chia xa, tôi hát một bài hát vớ vẩn. Tôi vẫn bị lạc trong khu rừng vô tận này, không biết đến bao giờ mới tới được một thành phố khác. Hử! Sao tự nhiên tối thui vậy ta? Tôi ngước nhìn lên trời, cả thế giới chìm trong bóng tối. Vài giây sau thì ánh sáng cũng trở lại, một thứ gì đó siêu to khổng lồ vừa lướt ngang qua bầu trời, chỉ khi nó đi xa tôi mới nhìn rõ được nó là gì. Một con chim không lông khổng lồ. Nó là một nhánh tiến hóa khác với loài chim lông vũ. Thay vì có lông thì nó sẽ có một lớp cánh màng, và rất nhiều vẫy trên người. Nó gần giống như là loài rồng, nhưng không phải rồng, vì rồng là bò sát, còn nó là chim. Con chim này to khoảng 2 km, chắc chắn là một sinh vật bậc năm. Nó đảo vòng vòng phía trên một ngọn núi, trong nó to gần bằng một nửa ngọn núi. Ó, tiếng gáy của nó vô cùng mạnh, âm thanh vang vọng khắp bầu trời. Tôi cảm nhận được sự uy hiếp từ trong tiếng kêu của nó. gào một tiếng gầm rống khác đáp lại tiếng kêu của con chim vẫy sắt mặt đất trung chuyển dữ dội tất cả mọi thứ trao đảo nghiêng ngã, những tảng đá lở lăn từ trên những ngọn núi cao xuống ầm ầm ầm những cơn địa chấn vang lên khắp nơi tận thế ư tôi vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng này ầm ầm ầm ầm những tiếng bước chân vang lên rất gần tôi cảm nhận được chúng đang lại gần tôi những cái bóng khổng lồ dần hiện ra sau những hàng cây Gào, lũ côn trùng gào thét xông tới, con nào cũng to hàng chục mét, những con lớn thì cả trăm mét. Lũ quái vật này ở đâu ra vậy? Mình sẽ chết ở đây sao, còn chưa trêu chọc tụi nó mà. Lũ côn trùng vẫn ầm ầm lao tới, chúng có vẻ rất hoảng loạn, giẫm đạp mọi thứ trên đường đi, những con côn trùng dưới 10m đều bị giẫm nát. Khi chúng lại gần tôi cố gắng nhảy lên cao, bám vào một con côn trùng giáp sát. Lũ côn trùng hoàn toàn không quan tâm đến tôi, chúng cứ tiếp tục chạy như điên, dường như sắp có thảm họa nên chúng chạy trốn. Tôi nhảy qua lại trên lưng những con côn trùng khổng lồ. Mất một lúc thì lũ côn trùng cũng đi xa, còn tôi thì vẫn sống. Phù phù. Thật may mắn, cứ tưởng là thành món ăn của tụi nó rồi. Nhưng tụi nó đi đâu vậy nhỉ, bộ có vị trùng tướng nào ra lệnh cho tụi nó đi công thành hả ta? Nhưng chỉ vài giây sau thì câu hỏi của tôi cũng có lời giải. ầm uhm. Gào, một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Một con quái vật khổng lồ chui cái đầu của nó ra khỏi ngọn núi. Nó to vài chục mét, còn dài thì không biết bao nhiêu. Một con dung rồng khổng lồ, nó có tới ba cái đầu rồng, nhưng lại có cơ thể của loài dung. Ba cái đầu của nó thi nhau gầm thét vang vọng bầu trời, nó trường mình ra khỏi ngọn núi. Con chim vảy sắc vẫn đảo liên tục trên bầu trời, mỗi lần nó vỗ cánh tạo ra những cơn bão. Con dung rồng ở phía dưới bắt đầu ngưng tụ năng lượng, mỗi cái đầu của nó lóe lên những loại năng lượng khác nhau. Ba cục năng lượng như ba cái vòi rồng phóng thẳng lên trời, bầu trời như vỡ vụn ra trước đòn tấn công của con dung rồng. ầm. vài giây sau khi đòn tấn công tung ra, thì âm thanh vang vọng của nó mới truyền tới chỗ tôi. Con quái vật này mà đi công thành. thì chắc chắn nó có thể phá hủy cả thành phố với chiêu vừa rồi nhưng tiếc là đòn tấn công kinh khủng đó không trúng con chim ó một tiếng hót vang trời những đám mây đen tụ tập lại trên bầu trời sấm sét chớp động liên tục cả thế giới chìm trong bóng đêm ầm quỳnh một tia sét khổng lồ xé toạt màn đêm đánh xuống nó đánh thẳng vào con dung rồng nhưng bị lớp vỏ cứng cản lại những tia sét văng ra tứ phía đánh sập những ngọn núi xung quanh. Những ngọn lửa bắt đầu cháy, nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó bởi cơn mưa như trút nước từ trời cao. Con chim vẫy sắt bay lượn trên những đám mây, cả người nó lấp lánh những tia sét. nó như hóa thân thành một vị thần sấm. Nó vỗ cánh tạo ra những vòi rồng xoáy xuống đất, nơi vòi rồng đi qua tất cả đều bị hút lên trời. Vòi rồng cuốn lên người con dung rồng, khiến cho lớp vẫy trên người con dung bong tróc. Con dung tiếp tục ngưng tụ năng lượng, hạt những quả cầu và cuộc năng lượng lên bầu trời, nhưng con chim đều né được chúng. Con dung này kèo thua rồi, con chim vừa biết bay, vừa tấn công từ xa được, còn con dung có tốc độ chậm, chỉ biết đỡ đòn. Tôi đánh giá về cuộc chiến kinh khủng giữa hai sinh vật bậc năm. Sau một lúc tấn công thất bại, con dung bắt đầu sợ hãi, nó xoay đầu chui xuống đất, nó quyết định chạy trốn. Nhưng con chim không cho phép điều đó xảy ra, nó tung cánh bay vút lên bầu trời cao. Hình như quen quen. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với hình ảnh này. Chết tiệt. Tôi nháo nhào nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều là những cái cây gãy đổ ngã khắp nơi do lũ côn trùng gây ra. kia rồi. Tôi lao nhanh tới bên dưới một cái gốc cây cổ thụ, nó cũng bị gãy, nhưng gốc vẫn còn. Tôi chạy tới ẩn mình dưới gốc cây, he hé, hé mắt nhìn về phía con chim vẫy sắt trên bầu trời. Bầu trời oanh tạc. Tôi lẩm bẩm tên kỹ năng con chim đang sử dụng. Nó lao thẳng từ trên cao xuống, toàn thân nó rực cháy như một viên thiên thạch khổng lồ, cả bầu trời như bốc cháy, đám mây đen cũng bị thổi tản ra. Con Dung đã chui được một nửa xuống đất, nửa còn lại vẫn lộ ra ngoài. Cái mỏ sắc của con chim cắm thẳng vào cơ thể con Dung. ầm, một vụ nổ mạnh vô cùng, cả thế giới như vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Một luồng sóng nhiệt thổi mạnh qua, cuốn mọi thứ lên cao. Gốc cổ thụ tôi đang ẩn náu cũng rung lên bần bật. Vài giây sau thì cơn bão lửa cũng đi qua, mọi thứ trở nên tan hoang sơ xác. Gốc đại thụ là thứ duy nhất còn tồn tại xung quanh đây. Những cây khác đều bị nhổ cả rễ cuốn đi xa. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Hên có kinh nghiệm lần trước, nếu không chắc mình bị nó cuốn bay đi rồi, vụ nổ lớn thế này thì khi rơi xuống chắc chắn là tan xác. Ở phía rất xa, những ngọn núi đã bị san bằng. Con chim đang đứng trên một cái hố to. Xác con dung nằm dưới chân nó. Con chim dùng cái mỏ kim loại của nó xé xác con dung, ăn từng miếng từng miếng. Tôi quan sát nó trong nhiều ngày, tôi đang chờ nó ăn xong thì sẽ tới đó xem có còn gì không. Dù chỉ là một ít máu của con dung, thì khi uống vào cũng sẽ giúp tôi mạnh hơn. Nhưng con chim ăn sạch cái xác sau vài ngày, không chừa lại gì cả, chỉ có lớp giáp xác bên ngoài không ăn được là bị vứt bỏ. sau khi ăn xong con dung con chim vẫy sắt bắt đầu tha những cây cổ thụ về bỏ xuống cái hố nó làm gì vậy nhỉ tôi tiếp tục quan sát nó sau vài ngày thì một cái tổ được tạo ra bởi những thân cây cao hàng chục hàng trăm mét nhưng so với thân hình 2 km của con chim thì cái tổ có vẻ rất vừa vặn con chim ngồi lên cái tổ nó ngồi yên như vậy suốt nhiều ngày liền giống như nó đang ngủ say vậy một ngày con chim vỗ cánh Nó nhấc người lên cao, một quả trứng chim đen thui rơi xuống cái tổ. Sau ba ngày chim vẫy sắt đẻ được bốn quả trứng. Bên ngoài những quả trứng đều có một lớp vảy màu đen bao phủ, trông chúng vô cùng cứng rắn. Mỗi quả đều có kích thước vài mét. Cơ hội của mình xuất hiện rồi sao? Ở thế giới máu có rất nhiều những truyền thuyết về những sinh vật nhỏ yếu sau khi ăn trứng hoặc con non của những loài sinh vật bậc cao. thì cũng xuất hiện đột biến và tiến hóa trở nên mạnh hơn rất nhiều. Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Mình sẽ ăn cắp một quả trứng, có thể nó sẽ giúp mình tiến hóa mạnh hơn. Tôi lén lút trường bò, ẩn mình sau những cái cây gãy. Con chim đang ấp trứng, nó nằm dài ra, gian rộng đôi cánh để bảo vệ những quả trứng. Một loài sinh vật bậc năm như nó, muốn sinh sản phải mất hàng ngàn năm, việc thai nén vô cùng khó khăn đối với chúng. Chúng là sinh vật có bậc tiến hóa cao, nếu sinh sản dễ dàng thì tài nguyên trên thế giới sẽ sớm bị chúng ăn sạch. Nên quy luật của thế giới là chúng phải tích tụ được một lượng sự sống khổng lồ và vô số gen của các loài sinh vật thì mới có thể thai ngén thành công đời sau. Thông thường thì muốn sinh sản thì một sinh vật bậc năm phải dết và ăn 10 sinh vật bậc năm khác. Giống như việc con chim vẫy sắt dết và ăn thịt con dung rồng. Hiện tại con chim vẫy sắt mái chỉ có một mình. Con chim trống không xuất hiện, có thể con chim trống đã chết trong quá trình giúp con chim mái sang mồi. Hoặc xui xẻo hơn thì có thể con chim mái đã ăn luôn con chim trống, để tăng cường gian sinh vật trong quá trình hình thành những quả trứng. Bỗng con chim đứng lên, nó đi ngoài cái tổ. Nó đi sang sao. Con chim bay lên trời, nhưng nó bay khá thấp, chỉ cách mặt đất vài km. Ồ, tiếng gáy của nó làm mây trời biến sắc. Mây đen lại tụ tập về. những đám mây dày đặc bao phủ bầu trời một cái lỗ hổng đen ngòm xuất hiện giữa bầu trời hoành một tia sét khổng lồ đánh ngang qua bầu trời tia sét mạnh đến mức làm không gian như bị nứt ra thử thách của thế giới khi một sinh vật bậc cao được sinh ra thế giới sẽ tạo ra một thử thách cho nó đáng lẽ thử thách không mạnh tới mức này vì những quả trứng không có khả năng tự vệ Nhưng con chim đã quyết định sẽ hứng lấy thử thách dùng con của nó. Nên mới có hiện tượng sét đánh nứt cả bầu trời như hiện tại. Nếu nó không vượt qua được, thì mình sẽ có món chim nướng. Tôi mong chờ con chim bị sét đánh chết, như vậy tôi có thể ăn trứng của nó dễ như lấy đồ trong túi. ầm ầm ầm những tia sét màu đen dày đặc bầu trời, chúng giống nhau những tấm lưới điện đánh thẳng vào người con chim đang bay lượn giữa không trung. Con chim gào thét vì đau đớn. Những cái vảy màu đen của nó rơi lả tả, những giọt máu màu tím của nó rơi xuống đất, tạo thành những ao máu nhỏ. Gào, toàn thân nó phát ra ánh sáng tím. Quỳnh. Bầu trời hoàn toàn vỡ vụn, một vụ nổ năng lượng khủng khiếp quét qua mặt đất. Khục khục. Dù ở cách rất xa, vụ nổ vẫn khiến tôi bị thương. Con chim vảy sắt rơi xuống từ bầu trời, khiến mặt đất trung chuyển, khói bụi mù mịt. Cơ hội tới rồi. Tôi lau vết máu trên miệng, di chuyển nhanh chóng tới tổ chim, nhưng cũng mất cả một giờ. Con chim mái vẫn nằm bất động trên mặt đất. Bên trong cái tổ là 7 quả trứng khổng lồ màu đen. Trứng to mấy chục mét, ăn kiểu gì đây ta? Đôi mắt tôi phát sáng khi nhìn chúng. Ghét! Bỗng tiếng của con chim vẫy sắc vang lên. Chết tiệt, nó chưa chết. Giờ chạy hay liều. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Lưỡi hái chết chóc. Tôi lấy ra cái lưỡi liềm, đâm mạnh vào vỏ của quả trứng gần nhất. Ken, một tia lửa điện bắn ra, quả trứng không bị gì dù chỉ là vết xước nhỏ nhất. Con chim vảy sắt đang dần hồi phục vết thương, có lẽ chỉ khoảng một giờ nữa nó sẽ di chuyển được. Mình phải nhanh hơn. Thương tầng. Tôi lấy ra vũ khí của mình, sử dụng kỹ năng của nó đâm thẳng vào quả trứng. Mỗi thương tầng bẻ gãy không gian khi nó xuyên qua. Dán tiếp đục thủng một lỗ lớn trên vỏ trứng. Dịch lỏng màu tím đen tuôn ra từ lỗ thủng. Bây giờ thì lưỡi hái năng lượng có thể men theo những khe nứt, cắt ra một tảng vỏ trứng lớn. Tôi liền chui vào bên trong quả trứng, dùng máu của mình và miếng vỏ vừa cắt, hàng dính lại như cũ. Hy vọng con chim không phát hiện ra mình sớm. Ngon quá! Tôi há to miệng nuốt một ngụm lớn chất lỏng trứng. Do vừa mới sinh nên chất dịch lỏng này thực chất là do năng lượng sống biến thành, là thuốc bổ để thúc đẩy quá trình tiến hóa của mọi sinh vật. Nhưng chỉ ăn một ngụm là tôi đã cảm thấy no, loại năng lượng sống này rất khó tiêu hóa, có lẽ tôi sẽ mất vài năm mới ăn hết được quả trứng này. Trong này rất ấm áp dễ chịu, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Rồi khi tỉnh dậy thì tôi ăn một ngụm chất lỏng, rồi lại ngủ tiếp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi vẫn ở trong quả trứng. Cuối cùng cũng ăn xong. Bây giờ quả trứng đã cạn khô, nhưng tôi cũng chỉ mạnh hơn gấp đôi mà thôi, có lẽ là khoảng bậc 4 cấp 2. Nhưng đó không phải thay đổi lớn nhất. Bây giờ trên người tôi có một lớp vẫy màu đỏ, khá giống với kỹ năng áo giáp máu của tôi. Nhưng lớp vẫy này cứng hơn kỹ năng đó nhiều. Tôi cũng có thể chuyển hóa được nguồn năng lượng máu thành điện nữa. Về cơ bản thì bây giờ tôi có thể sử dụng được ma thuật sấm sét. Nhưng cũng như ma thuật lửa, nó chỉ dùng để gãi ngứa hoặc hù dọa, chứ không gây sát thương lớn như các sinh vật ma thuật hay pháp sư được. Giờ mình tìm cách chuồn khỏi đây thôi. Tôi đục một cái lỗ nhỏ lên vỏ trứng, có vẻ con chim không thông minh lắm nên nó vẫn chưa nhận ra sự bất thường. Nhìn ra bên ngoài từ bên trong quả trứng, tất cả chỉ là một màu đen. Chắc trời đang tối. Nhưng nhiều ngày tiếp theo vẫn là màu đen, rồi thậm chí vài tháng tiếp theo... bên ngoài vẫn chỉ là một màu đen. Con chim đang ấp trứng, có lẽ nó đã ấp trứng suốt nhiều năm trời, và chưa từng di chuyển trong suốt thời gian này. Vậy là tôi ở trong quả trứng này một thời gian rất dài, do không tiêu hao năng lượng nên tôi cũng không cần ăn. Tôi có thể duy trì tình trạng này khoảng 100 năm. Gào Bỗng một ngày một âm thanh kinh khủng vang lên, xé tan thế giới yên lặng tâm tối của tôi. Tiếng gầm làm tôi thức giấc từ quá trình ngủ đông. Một tia sáng lọt qua khe hở trên quả trứng. Tôi lại gần khe hở, hé mắt nhìn. Trên trời là một con quạ đen ba đầu đang gào thét vang dội. Nó to chắc khoảng gần 3 km, vì trong nó lớn hơn con chim vẫy sắt một chút. Toàn thân nó màu đen, những chiếc lông của nó trông như những tấm kim loại. Hình như không phải kiêu chiến, là gạ tình. Tôi quan sát con quạ. Nó liên tục liện qua liện lại. Cố gắng gian rộng đôi cánh khổng lồ của nó. Những vụ nổ năng lượng liên tục vang lên trên trời. Nó đang phô diễn sức mạnh. Ó, con chim vẫy sắt gầm lên, tiếng gầm của nó thể hiện sự tức giận. Nó bay lên bầu trời, người nó lấp lóe điện. Những tia sét phóng ra từ người chim vảy sắt, giật thẳng vào mình con quạ đen. Quạ, quạ, con quạ gào thảm thiết, sét đánh làm nó rụng mấy cái lông. khi lông của nó rơi xuống thì cắm phập vào mặt đất có vẻ lông của nó giống kim loại hơn là lông vũ con quạ tức giận bay ra xa nó há to cái mỏ màu đen của nó một luồng khói xám phun ra nhìn như một đám mây đen con chim vẫy sắc sợ hãi né tránh đám mây nó ngưng tụ những quả cầu sét ở mỏ tấn công con quạ con quạ cũng đáp trả bằng cách phóng ra những tia năng lượng màu xám từ mắt của nó trận chiến của chúng khiến bầu trời rực sáng Những vụ nổ năng lượng xuất hiện liên tục trên bầu trời. Giờ thì mình chuồn thôi. Tôi dùng thương tần đục ra một lỗ hổng trên vỏ trứng rồi chui ra ngoài. Chạy như điên để thoát khỏi mớ hỗn loạn này. Tôi chạy liên tục ba ngày ba đêm, có lẽ là đã chạy được cả ngàn km. Phù, chắc là thoát được rồi, nghĩ chút đã. Tôi ngồi một gốc cây. Lấy ra một lọ máu và uống nó, mặc dù lọ máu này tôi nấu từ vài năm trước. nhưng để trong không gian lưu trữ nên vẫn uống được. Sao bầu trời lại tối đen vậy ta? Tôi ngước đầu lên nhìn, một cái đầu khổng lồ cũng đang nhìn tôi. So với nó tôi chả khác gì vi khuẩn. Làm sao nó tìm được mình, nó muốn trả thù sao? Tôi sợ hãi nhìn con chim vẫy sắc, có vẻ như nó đã chiến thắng con quạ. Con của ta. Một âm thanh vang lên trong đầu tôi. Chết tiệt. Nó phát hiện ra mình đã ăn con của nó rồi. Tôi lấy cây thương tần ra từ không gian. Nếu may mắn tôi sẽ ghim mũi thương tần trúng mắt nó rồi tôi có 0,01% cơ hội chạy thoát. Còn 99,99% ,99 còn lại là con chim sẽ giết tôi cực kỳ dễ dàng. Con của ta. Âm thanh của con chim lại vang lên. Thành thật mà nói thì giọng của nó khá dịu dàng dễ nghe. Ơ khoan, dịu dàng. Dễ nghe. Đáng lẽ ra nó phải thét vào mặt mình, rồi tặng mình vài quả cầu sấm rồi chứ nhỉ. Con, của, ta. Con chim vẫn lập lại câu nói vô nghĩa này, nó cũng không hề tấn công, chỉ nhìn tôi chầm chằm. Bỗng người con chim phát ra ánh sáng màu tím đen. Nó nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ lại. Vài giây sau nó biến thành một cô gái khoảng 27-28 tuổi. Cô ta mặc một bộ áo giáp làm bằng vảy đen, bó sát người. Trong cô ta cũng khá giống ma nhân, trừ việc chân cô ta là chân chim, bàn tay chỉ có bốn ngón, móng tay đen dài sắc nhọn. Một đôi cánh màu đen phía sau lưng, đôi cánh bao phủ bởi lớp vảy cứng. Thánh hóa sao? Không phải, là bán thánh hóa. Thánh tộc là loài có xu hướng theo đuổi sức mạnh thân thể, chúng không ngừng phát triển kích thước, rèn luyện từng tế bào trên cơ thể. Tiến hóa từ những sinh vật nhỏ yếu nhất như sâu, dung thành những sinh vật mạnh mẽ nhất như rồng, cầm, chập. Chúng là loài không ngừng ăn, hấp thụ, tiến hóa. Khi tiến hóa đến bậc 6, chúng sẽ tiến hành thánh hóa, biến từ một con quái vật khổng lồ gớm ghiếc thành một sinh vật xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Được gọi là thánh. Lúc đó chúng có hình dạng giống với tổ tiên thánh tổ của chúng. Bán thánh hóa là trường hợp một sinh vật bậc 5, Cảm thấy chán nản và không hy vọng gì với việc tiến hóa lên bậc 6. Họ cũng có thể tiến hành bán thánh hóa, việc này sẽ khiến họ có được một nửa trí thông minh, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến hóa thành một vị thánh được. Nhưng thực sự thì thế giới này có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh vật bậc 5, nhưng chỉ có mấy trăm sinh vật bậc 6 thôi, nên phần lớn sinh vật tiến hóa đến bậc 5, có vài chục ngàn năm tuổi thọ là quá đủ rồi. Khoảng 70% số sinh vật bậc năm sẽ tiến hành bán thánh hóa. Liếu riếu liếu riếu. Chim vẫy sắt trong hình dạng cô gái lên tiếng, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, vì tôi đâu phải là chim. Cô ta vỗ cánh bay lên, ngay lập tức tôi xoay người chạy trốn. Nhưng hành động này không giúp được gì. Cô gái dùng hai cái chân móng vuốt quắp vào người tôi, nhấc tôi bay lên cao. Chắc cô ta tha mình về tổ rồi mới ăn. tôi ảo não về tình hình đen tối trước mắt tốc độ của cô gái nhanh khủng khiếp chỉ một phút cô ta đã bay được quãng đường tôi chạy trong ba ngày cô ta thả tôi xuống cái tổ chim làm từ những thân cây gãy xác con quạ đen ba đầu nằm ở cạnh cái tổ trông như một ngọn núi nhỏ màu đen cô ta lùi ra xa biến thành hình dạng khổng lồ dùng cái mỏ mổ vào xác con quạ xé ra một miếng thịt to lớn vài mét con chim khổng lồ đưa miếng thịt về phía tôi Ánh mắt của nó nhìn tôi chầm chầm. Tất nhiên là tôi không thể nào ăn được miếng thịt khổng lồ như vậy. Ăn, đi. Âm thanh của con chim vang lên trong đầu tôi. Nó đang chăm sóc mình như chăm sóc một con chim non. Nó nhầm mình là con của nó ư. Để qua mặt nó, tôi giơ tay cao lên, đâm bàn tay vào trong miếng thịt. Suối máu. Tự dùng móng tay cứa ra một vết thương nhỏ, tôi điều khiển máu của mình hòa vào miếng thịt. Một phút sau miếng thịt khô quắc lại. Trong tay tôi là một viên ngọc màu đen nho nhỏ. Con chim khổng lồ lại xé một miếng thịt khác, dùng cái mỏ khổng lồ đút cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình thương yêu của một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với nó quá, nó đã rất vất vả mới có thể sinh ra mấy quả trứng, vậy mà tôi lại ăn mất một đứa con của nó. Tôi đành phải đóng giả làm con của nó, rồi tìm cơ hội khác để chạy trốn. Sau khi đút cho tôi 10 miếng thịt khổng lồ, con chim xà lại gần, nó định đè lên người tôi và mấy quả trứng. Thôi xong, mình sẽ bị nó đè bẹp. Nhưng con chim lại dừng lại, nó đang suy nghĩ điều gì đó. Nó nhanh chóng thu nhỏ kích thước, biến thành hình dạng thánh hóa của nó. Thiếu phụ đi lại gần, ôm tôi chật cứng. Cô ta đang thực hiện bản năng của loài chim, là ủ ấm cho con của mình. Tôi bị ôm như vậy suốt nhiều ngày. Việc được một thiếu phụ xinh đẹp ông thì cũng rất tốt, trừ việc bộ áo giáp vẫy đen của nàng ta siêu cứng rắn, nó đâm vào mặt tôi làm tôi trở nên méo mó. Khoảng mười mấy ngày thì nàng ta sẽ hóa lại thành hình dạng chim vẫy sắt khổng lồ, xé vài miếng thịt đút cho tôi, sau đó lại thu nhỏ lại, ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn không tìm được cơ hội nào để trốn thoát. Sau một năm thì tôi và Hắc Cầm, chim vẫy sắt đen khổng lồ, cũng ăn xong con quạ. Tôi tự đặt ra một cái tên cho nàng, vì tôi không biết tên của nàng ta trong ngôn ngữ thánh cầm tộc gọi là gì. Trong một năm này tôi có hôn trộn nàng mấy lần để đọc trộm ký ức, về cơ bản thì Hắc Cầm có 99,99% ,99 cuộc đời sống dưới hình dạng một con chim khổng lồ, nên tôi đã học ngôn ngữ loài chim từ nàng. Loại ngôn ngữ này vô cùng đơn giản, chỉ có hơn 200 từ khác nhau mà thôi, chủ yếu đều là những tiếng kêu để báo hiệu. Hắc Cầm vẫn nghĩ tôi là con của nàng. Trong mắt nàng thì tôi đơn giản là một con chim non đột biến gen kỳ dị. Nàng dùng gen để xác định tôi là con của nàng. Trong quá trình ăn quả trứng tôi đã hấp thụ và thay thế 10% gen của loài chim vẫy sắc vào cơ thể. Nên tôi có gen của nàng trong cơ thể. Liếu riếu liếu riếu. Hắc cầm dùng ngôn ngữ loài chim để nói chuyện với tôi. Hãy ở yên, mẹ đi săn. Ngôn ngữ của nàng vô cùng đơn giản. Liếu riếu. Tôi trả lời nàng bằng ngôn ngữ chim. Sẽ ở yên. Hắc cầm bay lên cao, biến thành hình chim vẫy sắc lao vút đi. Cơ hội tới rồi. Mặc dù suốt một năm này Hắc cầm chăm sóc cho tôi rất tốt, tôi cũng rất thích nàng. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng phát hiện tôi không phải con của nàng, nên tôi phải trốn trước khi bị nàng phát hiện. Tôi chạy như điên về hướng đông suốt 7 ngày 7 đêm, chạy không ngừng nghỉ. Hy vọng nàng sẽ không tìm được mình. Nhưng tôi vừa dứt câu thì bầu trời lại tối đen. Ố, hắt cầm trong hình dạng chim khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thế quái nào nàng luôn tìm được mình vậy? Tôi chui vào trong một hốc cây rỗng. Con chim đảo quanh trên bầu trời, nàng đang tìm kiếm tôi. Hắt cầm đáp xuống, dùng cái mỏ khổng lồ nhổ bật cái cây tôi đang trốn bên trong. Không có cái cây che chắn, tôi lộ ra trước mặt nàng. Nàng dùng đôi mắt khổng lồ nhìn tôi. tôi cảm thấy có những tia chớp đen lấp lóe trong đó nàng thu nhỏ cơ thể lại đi về hắc cầm nói bằng ngôn ngữ loài chim giọng nàng có vẻ tức giận tôi đành ngoan ngoãn để yên cho nàng quất mình bay về tổ chỉ 5 phút đã về tới nơi hắc cầm ném bịch tôi xuống cái tổ cơ thể va vào mấy thân cây đau điếng sai rồi xin lỗi tôi dùng ngôn ngữ loài chim nói với nàng Sau một lúc nàng mới hết tức giận. Bên cạnh cái tổ là một con rắn khổng lồ màu đỏ xanh, nó to khoảng 50 m dài khoảng 1km. Trên đầu nó còn có một cái màu đỏ chót, hai chiếc nanh chìa ra ngoài. Nhưng nó đã chết, một vết thương trên bụng nó. Con rắn này là thùng lùng, một loài bò sát mạnh mẽ bậc 4 cấp 9, con này mạnh hơn tôi khoảng 30-50 lần. Nàng biến thành chim, dùng móng vuốt rạch bụng con thùng lùn. bốc ra một túi thịt màu xanh lá từ bên trong, nàng đưa nó về phía tôi, ăn đi. Hành động của nàng làm tôi cảm động, muốn khóc. Các loài chim rất thích ăn mật của loài rắn, ngược lại các loài rắn rất thích ăn trộn trứng chim. Việc nàng nhường món ăn yêu thích cho tôi chứng tỏ nàng rất yêu thương đứa con của nàng. Nhưng vấn đề là tôi không ăn được thứ này, tôi không phải chim, không ăn mật trắng được. Nhưng nàng vẫn dí sát túi mật khổng lồ vào mặt tôi. Không ăn. Tôi liếu ríu trả lời nàng ta. Nhất định. Phải ăn. Âm thanh của nàng vang lên trong đầu tôi, nàng nghiêm khắc ra lệnh. Được rồi, ăn cho bả vui. Tôi suy nghĩ trong đầu. Sử dụng suối máu để luyện hóa túi mật thành năng lượng, túi mật nhanh chóng teo lại, một khối ngọc màu xanh đậm xuất hiện trên tay tôi. Tôi nhanh chóng giấu nó vào không gian di động. Thắt cầm trong hình dạng khổng lỗ nhìn chằm chằm. Ố! Hắc cầm thu nhỏ lại. Đâu rồi? Hắc cầm nhìn trái nhìn phải. Ăn rồi. Tôi trả lời nàng. Nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng trí tuệ của nàng không đủ để hiểu cách tôi làm túi mật biến mất. Sau khi tìm kiếm không kết quả gì, hắc cầm lại ôm tôi vào lòng. Giờ tôi thực sự cảm thấy nàng ta sắp thành mẹ nuôi của mình luôn rồi. Không biết bao giờ mới thoát khỏi mớ rắc rối này. Đã 20 năm trôi qua, tôi sống với người mẹ nuôi ngốc nghếch của mình. Nàng vẫn tin rằng tôi là con của nàng. Những quả trứng khác vẫn chưa nở, có lẽ chúng sẽ không bao giờ nở. Hắt cầm quất tôi bay lên cao. Không biết nàng lại tính làm gì mình nữa đây. Suốt thời gian này nàng thực sự nuôi tôi như nuôi chim non. Nàng bay càng ngày càng cao, rất cao. Bầu khí quyển của thế giới máu hàng trăm ngàn km. Vì thế giới máu vô cùng to lớn, nên bầu khí quyển của nó cũng cực kỳ dày. Chia làm nhiều tầng trời. Tầng đầu tiên là tầng không khí, chỉ khoảng 10.000 km. Tầng này chứa khoảng 90% không khí và năng lượng. Cao hơn nữa là tầng khí tượng, 20.000 km, mây bão sấm sét đều ở tầng này. Tiếp theo là tầng đảo trời, 50.000 km, về cơ bản thì nó là một vùng không gian vô cùng kỳ lạ. Có rất nhiều những hòn đảo bay lơ lửng ở tầng này. Những hòn đảo này rất lớn, mỗi hòn đảo rộng hàng chục ngàn km, có vài ngàn hòn đảo như vậy, nhưng nếu nhìn dưới đất thì không thấy gì vì chúng đều bị mây che phủ. Nó là quê nhà của rồng, chim và nhiều loài biết bay khác. Sống ở đó hầu hết đều là sinh vật bậc năm, số lượng ít, nhưng đều vô cùng mạnh. Cao hơn nữa là tầng tinh tượng, 100.000 km. Ở tầng này có thể dễ dàng nhìn được ra không gian bên ngoài thế giới. Cao hơn nữa là tầng tinh không, 300.000 km, tầng này có lớp không khí vô cùng mỏng manh, chỉ chiếm 0,001% không khí. Ở đây môi trường gần như là chân không. Bay ra nữa thì ra khỏi thế giới máu, có thể bắt đầu di chuyển tới các thế giới khác trong cùng vũ trụ. Những thế giới gần nhất cách thế giới máu chỉ 10 năm ánh sáng, chính là hai mặt trăng của thế giới máu. Tôi đang suy nghĩ xem hắc cầm định đem tôi đi đâu. Nàng đã bay được khoảng vài ngàn km. Gần chạm tới những đám mây. Ở độ cao này thế giới bên dưới nhỏ xíu, cả thế giới đều là một màu xanh, với những khu rừng vô tận nối liền nhau. Chỉ ở cuối chân trời thì mới có một vùng màu xám. Tôi không biết vùng xám đó là gì. Bay đi. Giọng nói của hắc cầm vang lên. Bay. a, không để tôi kịp suy nghĩ. Hắt cầm buông cái móng chân đang quặp tôi ra. Tôi rơi tự do thẳng xuống mặt đất. Tôi rơi càng lúc càng nhanh, lớp vẫy đỏ bên ngoài cơ thể bắt đầu đỏ lên, có vẻ như chúng muốn bốc cháy. Mình đâu phải là chim. Tôi khóc không ra nước mắt, trong hoàn cảnh này thì trước khi tôi rơi xuống đất, tôi sẽ bị bầu khí quyển đốt cháy thành bụi. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, không khí như muốn xé toạt thân thể tôi. Tiếng gió rít gào thét làm tai tôi muốn nứt ra. Cứu cứu. Tôi dùng ngôn ngữ chim hét to. Hắc cầm đang bay ngay phía trên tôi, hy vọng nàng đủ thông minh để cứu tôi trước khi tôi hóa khí. Nhưng hắc cầm vẫn dưng làm ngơ, nếu chim non không biết bay, thì chim mẹ sẽ để nó chết. Đây là tập tính của loài chim. Lớp vẫy bên ngoài của tôi đã bị đốt cháy bào mòn nghiêm trọng, trong một phút nữa mà vẫn không bay được, thì tôi sẽ bị thiêu thành bụi. Giữa sự sống và cái chết, Năng lượng máu trong cơ thể tôi di chuyển hỗn loạn. Gian của loài chim vẫy sắc hòa trộn cùng gian của loài quỷ máu. Đôi cánh vẫy máu. Tôi hét lên kỹ năng vừa thức tỉnh. Lưng tôi toát ra, máu phun xối xả, nhanh chóng ngưng kết thành một đôi cánh màng có vảy màu đỏ ở trên. Tôi gian rộng đôi cánh của mình, tốc độ của tôi nhanh chóng chậm lại, tôi có thể lướt đi trên bầu trời chứ không còn lao thẳng xuống nữa. Giỏi lắm, cố lên. Hắc cầm động viên tôi. Giờ thì tôi mới nhận ra, tôi và nàng nhìn bên ngoài giống nhau tới 70%, cả hai đều có một lớp vảy bao bọc cơ thể, đều có cánh. Chỉ khác ở chỗ tôi màu đỏ còn nàng màu đen. Tôi thoải mái tận hưởng chuyến bay đầu tiên của mình, những cơn gió thổi qua mặt không còn gây đau rác hay thiêu đốt như lúc nãy nữa. Tôi và Hắc cầm bay lượn trên bầu trời suốt vài giờ, ở trên cao chỉ cần gian rộng cánh, gió sẽ tự đẩy mình lướt đi. không cần phải vỗ cánh liên tục. Tạm biệt, con của ta. Hắc cầm đột ngột nói, giọng của nàng có vẻ rất buồn. Ó, nàng nhanh chóng hóa thành hình dạng khổng lồ của mình, lao vút lên tầng trời cao. Nàng bay càng lúc càng nhanh, thân hình khổng lồ ngày càng nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một chấm đen. Nàng bay xuyên qua những đám mây, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi. Có lẽ nàng đã trở về những hòn đảo bay. Khi chim non biết bay thì mẹ nó sẽ rời xa, để cho con chim có thể tự lập. Tôi nhìn lên trời thì thào. Tôi đã thoát khỏi mớ rắc rối mà tôi luôn tìm cách chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy nàng rời đi thì tôi lại không muốn xa nàng. Tạm biệt. Tôi tìm đường quay lại cái tổ chim. Những cái cây đã mọc trở lại, nhưng chúng có màu xanh tươi hơn những khu vực khác, nên tìm kiếm từ trên cao khá dễ. Tôi mất một giờ để bay đến đó. Những quả trứng vẫn còn trong tổ. Hắt cầm đi rồi, những quả trứng này chắc chắn đã chết, mình ăn chúng cũng không sao cả. Tự thông não bản thân để bào chữa cho hành động độc ác của mình. Nếu không có sự xuất hiện của tôi thì chắc những quả trứng này đã nở và biến thành những con con chim vẫy mới. Rút ra mũi thương tầng, tôi dùng kỹ năng của nó đâm mạnh vào một quả trứng. Một mùi cực kỳ kinh khủng và làn khói đen toát ra từ bên trong. Tôi nhanh chóng lùi ra xa. Trứng ung có mùi kinh khủng thật. Bên trong quả trứng là xác khô của một con chim chưa thành hình. Tôi lăn nó ra khỏi tổ, dùng kỹ năng cầu lửa diệt vong đốt cháy nó. Tôi đợi mũi giáo hồi phục lại kỹ năng, dùng nó để đâm mấy quả trứng khác, tất cả đều đã chết từ lâu. Tiếc thật. Tôi lắc đầu, tôi đã đoán được mấy quả trứng đã chết, nhưng mà không nghĩ tụi nó đều hư hỏng thành trạng bã như vậy. Giờ mình sẽ đi tìm một ngôi làng hoặc một thị trấn. Lâu lắm rồi không sống trong làng. Nếu tìm được đường về thành sông xanh là tốt nhất, chắc giờ không ai truy nã mình nữa rồi. Tôi dùng đôi cánh bảy máu để bay lên cao quan sát phương hướng. Ở phía rất xa, cách khoảng 100 km là một con sông nhỏ. Tốc độ bay trên cao khá nhanh nên chỉ nửa tiếng là đến được bờ sông. Tôi bay dọc theo con sông thêm một giờ. Bỗng tim tôi thắt lại. Quỳnh! Một cột năng lượng bắn thẳng từ dưới mặt đất, nhưng may mắn là tôi đã né được nó. Một sinh vật nào đó đã tấn công từ dưới mặt đất, bay trên cao không có gì che chắn, rất dễ bị các sinh vật để ý và tấn công. Tôi đành bay thấp xuống sát mặt nước sông. Trào! Một con cá khổng lồ nhảy vọt ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng của nó nuốt chửng tôi vào bụng. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ xem nó là loài gì. Thương tầng, Suối máu! Tôi nhanh chóng rút mũi thương tầng ra đâm vào thành bụng con cá, rồi dùng kỹ năng suối máu đồng hóa máu của nó. Một lúc sau con cá biến thành xác khô, tôi dễ dàng rạch bụng nó chui ra. Thiết, bay lượng nguy hiểm quá, hình con cá này chỉ là loại cá chép gai, chứ nếu là loại nào mạnh mạnh thì mình bị ăn rồi. Tôi đào một viên kết tinh màu vàng ra khỏi đầu của con cá, nó chỉ là loại bậc 4 cấp 3. Lần này tôi chạy bộ dọc bờ sông chứ không dám bay nữa. Chạy nửa ngày thì cuối cùng tôi cũng gặp một ngôi làng, hầu hết những ngôi làng đều xây trên sườn núi, hoặc xây sát bờ sông. Những làng xây trên núi sống bằng săn bắn hái lượng. Còn xây dọc bờ sông thì sống bằng nghề bắt cá hoặc trồng vài loại cây ăn rau củ quả. Ủa sao không thấy ai hết vậy ta? Bên ngoài ngôi làng không một bóng người, các ngôi nhà đều đóng cửa kín mít. Tôi liền đi sâu vào trong làng. Ở trung tâm làng có tiếng đánh nhau. Con mắt của quỷ máu. Một phe gồm một nhóm mặc đồ đen bịt mặt, có lẽ là hội sát thủ hoặc tổ chức nào đó. Phe còn lại là những người trong làng, có ba người là sinh vật bậc bốn. Giúp bên nào thì tốt nhỉ? Hay là đứng xem và mặc kệ? Tôi quan sát cả hai phe, vẫn chưa quyết định được có nên nhúng tay vào hay không. Thôi nhìn lũ áo đen thấy ghét quá, mình giúp dân làng vậy, sau đó mình sẽ ở lại đây vài ngày. Tôi lấy thương tần ra, đứng từ xa nhắm vào một tên áo đen, hắn ta đang đánh nhau với một người mặc giáp. Hắn ta hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến, không chú ý đến tôi. Vút! Mũi thương tần xé gió lao đi, tên mặc áo đen bị xuyên thủng ngay lập tức, thậm chí mũi giáo còn đâm trúng luôn gã hiệp sĩ mặc giáp phía sau. Chật, hình như mình hơi quá tay rồi. Ai? Ai? Cả dân làng lẫn lũ mặc áo đen đều nhìn về phía tôi. Bỗng lũ áo đen chạy tán loạn cách xa tên bị tôi xiên chết. Bùng. Sát hắn ta nổ tung, máu và nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Những người đứng gần đó đều bị xối một thân máu tươi. Kẻ lạ mặt, đừng xíu vào chuyện của giáo phái phù thủy đen bọn ta, cút ngay đi. Một tên áo đen hét lớn, áo của hắn khác mấy tên còn lại, có theo ba cột khói đen, mấy tên khác chỉ có một hoặc hai cột Tên này chắc chắn là đầu lĩnh bọn này. sử hắn trước là lũ còn lại chạy như vịt. Tôi lấy ra lưỡi hái năng lượng từ trong không gian, món vũ khí này khá là xịn, rất sắc bén, nó cũng có kỹ năng riêng nữa. Tôi lao thẳng lại gần tên thủ lĩnh. Lưỡi hái chết chóc. Lưỡi hái lóe sáng, nó chém thẳng vào tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh dùng một thanh kiếm đen để đỡ lưỡi hái, nhưng cả thanh kiếm đen cũng bị cắt đứt. Một vết chém sâu hoắm khắc lên ngực hắn ta, máu phun ra như suối. Hắn ta lùi lại, dùng tay cố bịt miệng vết thương. Tất cả xông lên giết hắn. Hắn ta gầm lên ra lệnh. Vài tên áo đen xông tới, những tên này có vẻ khá nghèo, không tên nào mặc áo giáp, vũ khí cũng toàn là loại vũ khí lạnh rẻ tiền. Lưỡi hái trong tay tôi bay múa liên tục, từng tên một gục ngã trong vũng máu. Tôi nhảy bật người ra sau. Bùng bùng bùng bùng, nhiều vụ nổ vang lên liên tiếp. Cứ sau khi một tên áo đen chết, thì vài giây sau hắn sẽ nổ tung. Khu đất trống giữa làng biến thành hình một vũng máu và thịt vụn lớn. Giờ thì chỉ còn mỗi tên thủ lĩnh, tôi đang suy nghĩ là để hắn sống và moi thông tin, hay giết luôn cho nhanh. Hắn ta đang sợ hãi, tôi cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi qua đôi mắt của hắn ta. Bỗng mắt hắn ta đỏ lên. a, Hắn ta gào thét thảm thiết. Người hắn ta tỏa khói đen ngòm. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn ta. Khạch khạch. Tiếng cười rần rợn vang lên. Ta là phù thủy đen. Chàng trai trẻ, cậu có muốn tham gia vào giáo phái của ta không? Ta có thể giúp cậu mạnh hơn. Âm thanh già nua khàn khàn vang lên. Chiếm xác Hình như không phải. Gã thủ lĩnh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Một sinh vật già nua, tàn ác, tâm tối. Dựa vào mức độ năng lượng hắn đang phát ra. Tên này là một sinh vật bậc 4 cấp 7, mạnh hơn tôi khoảng 10 lần. Hình như mình chọc trúng thứ dữ rồi. Kẻ thù mạnh hơn dự kiến ban đầu của tôi. Giờ tôi đang suy nghĩ nên phủi mông bỏ chạy, hay ở lại chiến đấu. Nếu bỏ chạy thì tên này không đuổi theo tôi được, tôi sẽ dễ dàng chạy thoát, nhưng dân làng chắc chắn là sẽ chết sạch. Quan tâm ngôi làng này làm gì cho mệt, mạng mình quan trọng hơn. Tôi ngay lập tức xoay người chạy trốn. nhưng chỉ chạy được 100m, tôi va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Vì lao đi với tốc độ cao nên cú va rất mạnh, nó khiến tôi sưng cả mặt, ngã bật ra sau. Mẹ kiếp! Tôi ngồi dậy xoa xoa cái mũi đang chảy máu của mình. Trước mặt tôi là một bức tường màu đen, nó nhìn giống như làm từ pha lê nhưng vô cùng cứng rắn. Thương tần! Tôi dùng mũi giáo đâm thủng bức tường, nhưng nó chỉ xuất hiện một lỗ hổng chứ không tan vỡ. Khi tôi rút mũi giáo về thì lỗ hổng liền lại ngay lập tức. Ma trận giam cầm, bức tường đen. Tôi lẩm bẩm tên của thứ này, nó là một dạng ma trận dùng để phong bế một vùng không gian, ngăn người bên trong ra ngoài, ngăn ngoài vào trong. Muốn dùng sức phá hủy nó vô cùng mất thời gian, trừ khi tôi sử dụng được một ma thuật vô cùng mạnh nào đó, trực tiếp phá vỡ nó. Không thì mỗi đòn tấn công bức tường sẽ suy yếu, nhưng lỗ hổng sẽ liền lại. chỉ khi cạn năng lượng thì nó mới bị phá hủy vậy chỉ còn cách giết tên sinh vật già nu kia thôi